Toàn năng tu luyện trí tôn trương 192 viêm long kỷ sĩ đoàn câm miệng cho ta. Nghe ta nói hết lời lại nói. Khương phục quát. Ta cử tuyệt. Nếu như ngươi giống vừa mới nói như vậy mà nói. Ta liền không thể không muốn hỏi một chút đề. Ngươi tối thiểu nhất muốn đem sự tình nói cho ta rõ. Nói không rõ ràng mà nói. Ta còn không bằng không nghe. Khương tiểu bạch rất có nguyên tắc nói. có phải hay không muốn bị đánh khương phục lạnh lùng hỏi phụ thân đại nhân xin mời tiếp tục khương tiểu bạch lập tức nói ra gia tộc của ta là tại viêm long đế quốc khương phục nhàn nhạt nói ra viêm long đế quốc có hay không viêm long kỵ sĩ đoàn khương tiểu bạch lại hỏi có thế nào khương phục thuận miệng trả lời thật đúng là có a khương tiểu bạch ngơ ngác nói ra kỵ sĩ đoàn đương nhiên là có Đồng thời viên long kỷ sĩ đoàn đều ra thích dùng dòng hỏa hệ làm thú cưới. Phi long cùng địa long đều có. Cái này ở chỗ bọn hắn. Chờ chút. Ta nói cái này làm gì? Kỵ sĩ đoàn cùng chúc ta sự tình không quan hệ. Không cần đem ý nghĩ của ta mang lịch. Khương phục chừng khương tiểu bạch một chút. Gia tộc bọn ta tại viên long đế quốc Vĩnh Châu Đông Bình Quận, một cách gọi long uyên trấn địa phương. Không phải nói thành nhỏ sao làm sao biến thành trấn rồi Long uyên chấn là cái thành nhỏ này danh tự. Đều nói rồi là thành nhỏ. Là tiểu thành trấn Khương Phục cứng ép giải thích nói ra. À! Ta hiểu được. Nguyên Lai chính là một cái trấn nhỏ gia tộc. Gia tộc dạng này ngươi không phải là muốn để cho ta trở về đi. Đừng suy nghĩ. Ta thà rằng một mình xông xáo Cũng sẽ không đi. khương tiểu bạch nói ra ngươi cho rằng đế quốc tiểu trấn gia tộc sẽ rất kém sao đế quốc tài nguyên không biết so nơi này nhiều hơn bao nhiêu tại đế quốc đến trường ngươi có thể học được tri thức là mới nhất toàn diện nhất khương phục tức giận nói ra lại bị coi thường cách này sao có thể được Cách này ngươi yên tâm ta sẽ đi đế quốc học tri thức ta cũng biết lượng kiến thức của ta không đủ bất quá ta đi cầu học cũng không cần mượn nhờ gia tộc của ngươi. chính ta liền có thể làm xong. khương tiểu bạch phất phất tay. mặc kệ khương phục nói cái gì cũng tốt. tiểu trấn gia tộc chính là tiểu trấn gia tộc. hắn ngay cả hiểu rõ hứng thú đều không có. được rồi. ngươi không đi cũng không quan trọng. dù sao ngươi đi cũng vô dụng. bởi vì ta sớm đã bị gia tộc đuổi ra ngoài. khương phục nhàn nhạt nói ra Gia tộc của hắn lòng cảm mến cũng không so Khương Tiểu Bạc nhiều hơn bao nhiêu. Vậy ngươi hôm nay cùng ta nói những này. Chính là muốn để cho ta hiểu rõ một chút đúng không? Tốt. Ta đã hiểu rõ. Dạng này tiểu trấn gia tộc, Ta coi như đi viêm long đế quốc. Ta cũng sẽ không có phiền toái gì. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta là một cái vương tử. Bởi vì đế quốc vương vì tranh đoạt. Ta liền bị ly miêu đổi thái tử. Lưu lạc sân gian. Lời như vậy. Ta liền phiền phức lớn rồi. Khương tiểu bạch vỗ vớ ngực. Không phải liền là dạng này một cách tiểu gia tộc Có thể có cái gì phiền phức. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi làm sao có thể là thái tử. Ngươi nhiều nhất là một cách vương tử. Khương Phục nói ra. Đúng đấy, ta nơi nào sẽ là thái tử, vương tử còn có thể cách cái này có khác nhau sao Khương Tiểu Bạch Ngẩn Ngơ Phát hiện lời này giống như rất có vấn đề a Đương nhiên là có khác biệt thái tử là thái tử Mà vương tử bất quá là đế vương nhi tử Khương Phục nói ra Chẳng lẽ nói Ta là vương tử Khương Tiểu Bạch Ngẩn Ngơ Nếu nói như vậy mà nói Vậy mình rất có thể hay là một cái vương tử Ông trời ơi Lại còn có mạnh như vậy ẩn tàng thân thí Quả nhiên không hổ là người xuyên Việt hẳn là có chút thân phận Ngươi hay là suy nghĩ nhiều Ngươi làm sao có thể là vương tử khương phục một câu để khương tiểu bạch vương tử mộng cho tan vỡ Không cần a, ta muốn trở thành vương tử Ta muốn cưới ngựa trắng a ta thân cưới ngựa trắng đi ba cửa ải Khương tiểu bạch đang trầm mặt một lúc sau Nói ra Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta mẹ đẻ là viêm long đế quốc người nào ta muốn hẳn là rất ngưu người đi. Không phải vậy. Ngươi làm sao lại trốn ở chỗ này? Giả dạng làm một bộ phế vật dáng vẻ. Kém một chút còn đem ta giết chết. Kỳ thật đã chết. Đều không rõ. Ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu A đây là lỗi của ta. Ta lúc đầu nghĩ ngươi có thể qua phổ thông thời gian. Liên xếp rất an toàn Ai Bất quá ngươi không phải không chết sao Khương Phục gượng cười nói ra Không chết là bởi vì ta mạng lớn Hay là nói một chút ta vì mẫu thân kia sự tình đi Khương Tiểu Bạch nói ra Mẹ ngươi là một nhân vật rất lợi hại Nhưng nàng cũng không phải là người viêm long đế quốc Đừng như vậy nhìn ta Ta vừa mới chỉ nói là ta là Cũng không có nói mẹ ngươi là Liên quan tới chuyện của mẹ ngươi Ngươi hay là không nên biết tương đối tốt Thực lực ngươi bây giờ Cũng không đủ biết vấn đề này Khương Phục lắc đầu nói ra Ngươi có phải hay không đang đùa ta à Ngươi thần bí như vậy hề hề nói chuyện với ta Kết quả lại là cũng không nói gì Khương Tiểu Bạch có chút cố gắng Ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy Chỉ là nói cho ta biết Nguyên lai ta thân thể này lão nương cũng không phải là người viêm long đế quốc Các ngươi là một lần xuyên quốc gia tình yêu Ta đây cần biết không ta không phải nói cho ngươi biết Ta là người viêm long đế quốc Cũng nói cho ngươi chúng ta lúc đầu gia tộc ở nơi nào Về sau ngươi đi viêm long đế quốc thời điểm Cũng có thể thuận tiện trở về tế bái một chút tổ tông của chúng ta Khương Phục rất chân thành nói Không cần, trừ phi ngươi cần ta đến tế bái, ta sẽ đi qua Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Lăn, lão tử sống lâu trăm tuổi Khương phục lập tức mắng Vậy liền chờ ngươi sau khi trăm tuổi cũng chính là chuyện đang mấy thập niên Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tiếp theo Khương Tiểu Bạch hỏi Ngươi thật không nói có liên quan đến ngươi vợ trước sự tình sao ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ kế đại nhân ở chỗ này Ngươi không có ý tứ đâu lúc này Một bên Việt Kiều Vân chỉ là cười cười Nàng đang nghe những lời này thời điểm Một chút kinh ngạc ý tứ đều không có Rất rõ ràng Nàng đều đã biết những chuyện này Đoán Trừng Khương Tiểu Bạch mẹ đẻ là ai nàng đều đã biết Không phải vợ trước Chúng ta cũng không có kết hôn Nàng cùng ta kỳ thật Được rồi Chuyện này rất phức tạp Cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng Nói tóm lại Ngươi bây giờ cần thật tốt cố gắng tu luyện Coi ngươi có được có thể xử lý chuyện này thực lực đằng sau Ta sẽ nói cho ngươi biết Khương Phục lắc đầu tâm tình rất là phức tạp nói ra Muốn cái gì dạng thực lực Nghe ngươi giọng điệu này Tinh soái khẳng định là không được Đó là muốn tinh vương Khương Tiểu bạch nói ra U, V, Quy, Quy Mơ tối thiểu nhất ngươi trước đột phá tinh vương lại nói Khương Phục nghiêm túc gật gật đầu. Bộ dáng thận trọng kia, để cho người ta tự hồ cảm thấy phía sau này sự tình rất nghiêm trọng. Được rồi, ta không muốn biết. Ta đột phá tinh vương cảnh giới, ta đều có thể xưng vương xưng bá, tại sao muốn cuốn vào trong phiền phức các ngươi một đời trước? Phiền phức của mình tự mình giải quyết, thân nhi tử đều không cần trông cậy vào. Tin tưởng trước kia cũng không có trông cậy vào qua. Vậy dạng này cũng liền không còn gì tốt hơn Khương tiểu bạch khoát khoát tay Một bộ ta mặc kệ các ngươi bất hiếu bộ dáng. Khương phục trầm mặt Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 193 ngươi là ai tốt Nếu nói đều nói đến nước này Ta cũng tuyên bố một việc Ta chuẩn bị muốn đi viêm long đế quốc một chuyến. Đừng hiểu lầm. Ta là muốn tiến vào viêm long học đường. Ta cần phải đi học tập mới nhất tri thức. Khương Tiểu Bạch nói ra. Mặc dù ta vừa mới nói là muốn ngươi đi viêm long đế quốc. Nhưng chỉ vẹn vẹn chính là như vậy một câu. Kỳ thật ngươi trong này học cũng kém không có bao nhiêu. Kiến thức mới nào có nhiều như vậy à. Ngươi bây giờ đi viêm long đế quốc. vẫn có chút sớm a ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng khương phục cao mày nói cần ngươi làm cái gì chuẩn bị ta cũng sẽ không đi tìm ngươi gia tộc ta đi viêm long đế quốc vốn chính là cũng định tốt hành trình còn có ngươi biết cái gì gọi là triệu hoán thú sao khương tiểu bạch hỏi không biết chưa nghe nói qua a khương phục lắc đầu nói ra rất rõ ràng hắn cũng không phải là học phách Đối với không liên quan đến mình tri thức Hắn đều không có hứng thú đi xem Hàng phục trong thứ nguyên thứ nguyên thú cho mình dùng Chính là triệu hoán thú Khương Tiểu Bạch nói ra Bắt trong thứ nguyên thứ nguyên thú Cái này giống như có người đưa ra dạng này khái niệm Nhưng vẫn luôn không có thực hiện Chẳng lẽ nói Hiện tại đã thành công Khương Phục hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm Từ tin tức của hắn đến xem Hắn tại viêm long đế quốc thời điểm tựa hồ nghe nói qua vấn đề này. Nhưng này cách là giống như cũng không có thành công. cái này Khương Tiểu Bạch cũng đoán được một chút. Nếu như nói đây là đã tồn tại thật lâu sự tình. Kiểu gì cũng sẽ lưu truyền tới. Coi như không có đi đế quốc cao như vậy độ địa phương. Cũng giống như vậy sẽ có tương quan ghi chấp. Mà hắn cũng không có nhìn thấy. cái này nói rõ những này hẳn là mới nhất. Ngươi xem một chút Ta vẫn là cần phải đi viêm long đế quốc học tập đi Mới qua vài chục năm Người ta đã có thể làm được Thương Tiểu Bạch tìm cho mình một cái lý do rất tốt tới Tốt à Vậy ngươi đi đi Có một số việc nhiều cũng tránh không khỏi Ngươi trước hết đi long uyên Trấn, Bái kiến lão tử ta Liền nói ta bất hiếu Coi như ta đã chết rồi Khương Phục cuối cùng lúc nói có chút nhàn nhạt ưu sầu. Bái kiến không phải bái tế Khương Tiểu Bạch không tim không phổi hỏi. Lăn! Ra ra ngươi còn sống được thật tốt. Nếu như bà ngươi ở nhà mà nói. Ngươi cũng thuận tiện nhìn một chút. Cùng nàng nói một chút. Khương Phục sầu não nói mà hắn vẫn chưa nói xong. Lại bị không tim không phổi Khương Tiểu Bạch cắt đứt. Ngươi bất hiếu coi ngươi đã chết. không có vấn đề cách này ta sẽ vui lòng truyền đạt vì cái gì ta nghe ngươi lời này ý tứ phản phất mẹ ngươi thường xuyên không ở nhà chẳng lẽ hai cái lão nhân gia đang nháo ở riêng hay sao khương tiểu bạch hỏi đúng vậy bọn hắn tại ta lúc nhỏ liền thường xuyên tách ra ra ra ngươi cùng bà ngươi đều là loại người cường thế kia hai người thiên phú cũng đều bất phàm Hai người đều tải tiếp tục tu luyện. Mà hai người đều không muốn cùng đối phương cùng đi đi săn. Ai? Được rồi. Không nói những này. Dù sao tại ta lúc rời đi. Bọn hắn chính là trong đế quốc nhất lưu cao thủ. Hiện tại đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng càng là có chỗ tăng lên. Khương Phục cảm thán nói ra. Ta nói phụ thân đại nhân. Đã có hai vị này bảo bọc. Ngươi vì sao phải trốn đến nơi đây trốn đi Khương Tiểu Bạc hỏi Nghe nhà các ngươi đều rất ngưu bức đó à Làm sao khiến cho chính mình thảm như vậy Còn không phải là vì ngươi Được rồi Ngươi đừng hỏi nữa Hôm nay tới đây thôi đi Ta muốn viết một phong thư nhà để cho ngươi mang về Khương Phục Tựa Hồ hay là không quá nguyện ý nói chuyện này Cũng không biết trong lúc này đến cùng có cái gì Khương Tiểu Bạch nhìn thấy như vậy Cũng không có tiếp tục Dù sao đến viêm long đế quốc liền biết Nếu như vấn đề này chỉ có Khương Phục một người biết Hắn liền không cần trốn ở chỗ này Bên kia khẳng định có người biết sự tình Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng rất muốn muốn khinh bị Khương Phục Nói chuyện lâu như vậy Hay là mơ mơ hồ hồ Sự tình gì cũng phải cần lại đi ra rõ ràng Thật sự là nhàm chán. Ngươi còn không bằng không nói cho ta. Để cho ta đến lúc đó chính mình đi thăm dò tốt. Ai? Nhi tử. Không phải ta không nói cho ngươi. Có một số việc thật rất khó mở miệng. Ta chẳng lẽ muốn nói cho ngươi. Mẹ ngươi là một cái. Được rồi, để cho ngươi chính mình đi tìm hiểu đi. Khương Phục trong đại sảnh cảm thán nói mà hắn suy nghĩ tựa hồ về tới rất nhiều năm trước. Tối nay Khương Phục một đêm không ngủ, mà Khương Tiểu Bạch lại là không tim không phổi tắm một cách liền ngủ. Hai ngày sau đó, Khương Tiểu Bạch tại nhà ra tiến biệt Anna cùng Bạch Lộc Vương. Anna muốn theo Bạch Lộc Vương mà đi. Bởi vì Bạch Lộc Vương chỗ đi địa phương rất thích hợp Anna trong đó tu luyện. Mặc dù Anna rất muốn cùng Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ. Nhưng vì tu luyện, nàng chỉ có thể nhìn đau ly biệt. Cà, ngươi phải đáp ứng ta một việc Đứng đài phía trên Anna đối với Khương Tiểu Bạch Rất là nghiêm túc nói ra Không đáp ứng Ngươi đi đi Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời Ngay cả sự tình đều không muốn nghe Ta không muốn Ngươi nhất định phải đáp ứng Không phải vậy ta liền lưu lại Để cho ngươi chiếu cố ta Anna nắm lấy Khương Tiểu Bạch tay Một bộ chơi sỏ lá dáng vẻ Ăn Không phải nũng nịu Thế này sao lại là nũng nịu a Tốt a Ta trước hết nghe một chút sự tình gì Khương Tiểu Bạch rơi vào đường cùng Cũng chỉ có thể trước nghe một chút Nếu như là không thể chuyện đã đáp ứng Hắn yêu nguyên vẫn là sẽ không đáp ứng Ngươi không thể tìm hồ ly tinh Anna nói ra Hồ ly tinh ngươi nói ai Nói là hiện tại nữ vương sao Khương Tiểu Bạch hỏi Không chỉ là nàng Là tất cả hồ ly tinh Anna mất hứng nói ra Nói lên hiện tại nữ vương Nàng tải lên ngôi trước đó còn đi đi tìm Khương Tiểu Bạch May mắn nàng tại, Không phải vậy có người liền bị hồ ly tinh ăn hết Ăn, đây là ý nghĩ của nàng Nàng cảm thấy là Khương Tiểu Bạch bị hồ ly tinh ăn hết Vì cái gì không thể, hồ ly tinh đều rất đẹp, ta thích ăn Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp trả lời dù sao không thể anna nói ra tốt a, ta không tìm hồ ly tinh khương tiểu bạc thờ ở nói ra dù sao hắn cũng không có cái gì thời gian đi tìm hồ ly tinh nhưng nếu như hồ ly tinh chính mình tìm tới cửa nói vậy thì không phải là ta tìm anna hay là quá đơn thuần không có nghĩ qua cách này nàng nghe được khương tiểu bạc nói không tìm liền lập tức mặt mày hớn hở Ngươi còn phải đợi ta. Anna nói tiếp. Chờ ngươi cái gì Khương Tiểu Bạch hỏi. Chờ ta trưởng thành, ngươi muốn cưới ta. Anna mặt hơi đỏ lên. Tựa hồ vẫn có chút ngượng ngùng cảm giác. Ngươi cứ giả vờ đi. Ngươi câu nói này cũng không biết nói bao nhiêu lần. Còn có thể không có ý tứ sao Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Trực tiếp nói ra. Không giống nhau. Cũng không cưới. Ngươi cũng đừng có nằm mơ. Thực tế một chút, không cần bằng vào ta làm tiêu chuẩn. Lời như vậy, ngươi là cả một đời cũng không tìm tới lão công. Hứa Anna rất không cao hứng mân mê miệng nhỏ. Nhanh lên lên xe, ta phải đi về, gặp lại Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói ra. Ngươi liền không thể chờ ta lúc rời đi mới đi sao Anna mất hứng nói ra. Không thể, gặp lại Khương Tiểu Bạch phất phất tay. Sau đó liền đi thật. cách này khiến Anna lại là một cách miệng nhỏ lầm bầm nhưng cuối cùng nàng hay là cười không phải Khương Tiểu Bạch trở về mà là nàng ngấm lại cũng cảm thấy rất đủ đủ rồi Khương Tiểu Bạch lúc đầu cũng sẽ không đến nhà ra tặng người có thể đến liền đa rất cho mặt mũi không nên suy nghĩ nhiều chỉ là tại cao hứng qua đi nàng lại có chút ưu thương hôm nay từ biệt đằng sau Cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể gặp mặt Hắn có thể hay không quên đi ta Đúng Vừa mới đều quên nói Hẳn là để hắn đừng quên ta Đây mới là trọng yếu nhất Khương Tiểu Bạc ký ức sẽ như vậy kém sao có lẽ Ngươi là ai a Khương Tiểu Bạc nhìn trước mắt thiếu nữ Ở trong trí nhớ Giống như cũng không có vị này tồn tại Nhưng vấn đề là Bây giờ đối phương đem chính mình ngăn lại Cũng không biết là mấy cái ý tứ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 194 cải tà quy chính tốt đẹp thanh niên Ngươi không nhớ rõ ta rồi Thiếu nữ tức giận nhìn xem khương tiểu bạch Cảm giác cắn răng nghiến lời kia Phàng phất tại nói Ngươi không nên quên ta Ngươi sao có thể quên ta Để cho ta suy nghĩ thật kỹ Khương Tiểu Bạch nhớ lại một chút Nhưng giống như không có tìm được Có quan hệ vị này thiếu nữ ký ức Ngươi không cần suy nghĩ Dù sao kết quả cũng giống nhau Ngươi đều phải chết thiếu nữ lạnh lùng nói Nàng một cái kiếm chỉ Trước người xuất hiện một thanh kiếm Kiếm chỉ vung lên Thanh kiếm này bay thẳng hướng Về phía Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch một cách lắc mình Tránh thoát thanh kiếm này công kích Mà thanh kiếm này là trực tiếp đâm vào hắn nguyên bản phía sau mặt đất Thẳng đến chỗ chui kiếm Nguy hiểm thật tránh thoát Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Trên thực tế hắn cách nguy hiểm thật còn rất dài khoảng cách ngươi làm sao có thể Thiếu nữ tựa hồ thật bất ngờ Nàng vốn cho rằng một kiếm này nhất định có thể giết Khương Tiểu Bạch Nhưng từ nàng một kiếm này tốc độ cùng uy lực đến xem Nàng tựa hồ còn coi Khương Tiểu Bạch là thành một tên phí vật Lại đến thiếu nữ kiếm chỉ lại là khẽ động Thanh kiếm kia liền từ mặt đất bay lên Hướng về Khương Tiểu Bạch bay đi Nhưng lần này Thanh kiếm này tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều Lần này Khương Tiểu Bạch thật đúng là nguy hiểm thật Biến thiếu nữ nguyên bản một tay đang động Hiện tại một cái tay khác cũng thay đổi thành kiếm chỉ Cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Thanh kiếm kia liền từ một thanh chia làm hai thanh. Sau đó bốn thanh. Cuối cùng tại tám trên số lượng này ngừng lại. Mà tám thanh kiếm này trong nháy mắt bắt đầu tiến tung. Tám thanh kiếm ở giữa còn có thể phối hợp với nhau. Lập tức để Khương Tiểu Bạch Lâm vào một loại quấn bách cuộc diện. Đối với dạng này chiêu thức. Hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Đây không phải trong truyền thuyết ngữ kiếm thuật. Lại còn có thể dạng này chơi Còn tốt, hắn có thể nhanh chóng phân tích ra một con đường đến từ giữa đó đi ra Cô nương Xin mời đầu tiên chờ chút đá khương tiểu bạc đối với thiếu nữ kia nói ra Coi như muốn đánh Cũng phải đem nói chuyện rõ ràng Hắn cũng không muốn không minh bạc cùng người đánh một chầu Nhất là thiếu nữ này thực lực còn muốn cao hơn hắn Sư muội, Làm sao còn không có tốt Nhanh giết chết hắn Hiện tại hắn ở chỗ này thân phận so trước kia phiền toái hơn Phía sau còn có cao thủ Ngươi nhanh lên Ngay lúc này Lại tới một vị nữ hiệp Không sai Là nữ hiệp Khương Tiểu Bạch khi nhìn đến nữ hiệp này đằng sau Hắn liền nghĩ tới một việc Đồng thời cũng minh bạch thiếu nữ này là ai Nguyên lai là ngươi còn có ngươi Khương Tiểu Bạch nói ra Vị nữ hiệp này không phải liền là đem hắn tiền thân đá vào trên tường vị nữ hiệp kia Bộ dáng của nàng cùng thanh âm đều không có bao nhiêu biến hóa Có thể lập tức nhận ra Mà vị này thiếu nữ Nàng hẳn là vị kia bị hắn tiền thân nhục nhã thiếu nữ Mà bộ dáng của nàng biến hóa cực lớn Nguyên bản là một cách tiểu mỹ nhân Hiện tại càng là ghê gớm Trở nên quả thực là dung mạo như thiên tiên Đích thật là có chút tiên tử khí chất Cũng không phải là cách nói khuyết đại Mà thực lực của nàng Vậy mà biến hóa lớn như vậy So với hắn còn mạnh hơn ra không ít Tính toán ra Nàng hẳn là cùng nhau cất bước Vì cái gì thực lực của nàng tiến triển so với chính mình người xuyên Việt này nhanh hơn Xem ra nàng nhất định phải đến không ít tài nguyên Mà bây giờ nếu như chỉ là thiếu nữ này Khương Tiểu Bạch ngược lại là cũng có thể ứng phó. Nhưng lúc này nhiều nữ hiệp kia, có nữ hiệp ở đây. Hắn liền không có biện pháp ứng phó cuộc diện này. Lúc này, thiếu nữ kia mở miệng nói. Xem ra ngươi nghĩ tới. Người như ngươi, cũng không biết hại bao nhiêu người. Ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo. Khương Tiểu Bạch còn không có đợi lại nói của người khác xong. liền trực tiếp quỳ tại đó cô nương trước mặt Rất là thành khẩn nói ra Cô nương Ta sai rồi Xin ngươi tha thứ cho ta ngươi Ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ buông tha ngươi Ngươi đối ta hành động Ngươi cảm thấy dựa vào cách này là được rồi sao thiếu nữ ngẩn ngơ Giống như khó tiếp thủ thương tiểu bạc chiến trận này Nếu như ngươi không nguyện ý tha thứ ta Vậy ta cũng chỉ phải chịu trách nhiệm Khương Tiểu Bạch cắn răng nói ra Ngươi muốn làm sao chịu trách nhiệm thiếu nữ hỏi Nàng lúc này ý nghĩ là Đối phương muốn làm ra cùng loại tự đoạn một tay sự tình Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Cái này còn phải hỏi Đương nhiên là cưới ngươi Vậy chúng ta trước đó phát sinh sự tình Vậy liền bình thường bất quá Ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra Đi chết thiếu nữ kiếm chỉ vung lên Phi kiếm của nàng hóa thành vô số kiếm ảnh Như mưa kiếm đồng dạng Công hướng Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch lập tức là một cái ra cường phiên bản lại lư đà cổn Thật giống như cao tốc xoay tròn con quay một dạng Hướng về bên cạnh lăn đi qua Sau đó đầy bụi đất đứng lên Cô nương Chuyện này thật là lỗi của ta Là ta có lỗi với ngươi Ta sẽ bồi thường ngươi. Nhưng ngươi muốn mạng của ta mà nói. Vậy không có ý tứ. Ta sẽ không đưa cho ngươi. Thân thể của ta cũng là sẽ không cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Khương Tiểu Bạc che lại thân thể của mình. phảng phất một cách muốn bị ức hiếp thiếu nữ một dạng. Sư muội để cho ta tới giết tên yêu nhiệt này đi. Bên cạnh vị nữ hiệp kia đã không nhìn được. Nếu không phải biết sư muội của nàng muốn tự mình đồng thủ Nàng hiện tại liền đã xuất thủ Không ta muốn tự tay giết hắn thiếu nữ lắc đầu Thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ không yếu Đồng thời Trên người hắn còn có một cách mười phần nguy hiểm cơ quan khí Hắn có thể sử dụng cái này giết một cách tinh xoáy. Nếu không ta đem hắn đánh cho tàn phế đằng sau ngươi lại cho hắn một đao Dạng này cũng là ngươi tự mình động thủ. Nữ hiệp nói ra. Các ngươi tốt như vậy sao nữ hiệp? Ngươi đã xếp qua ta một lần. Một lần kia. Ta nếu không phải mạng lớn. Đã sớm chết. Coi như mà nói. Một lần kia. Ta đã cho ngươi đền mạng. Như vậy cũng tốt so. Ngươi rõ ràng trừng phạt qua người khác một lần. Không thể bởi vì người khác hôi phục. Ngươi liền muốn tiếp tục trừng phạt a Khương Tiểu Bạch theo để ý cố gắng nói Cái này nói đến giống như đích thật là chuyện như vậy Ta một cước kia hẳn là thỏa thỏa mà đem ngươi tên phế vật này đã chết Nhưng vì cái gì ngươi còn sống đâu nữ hiệp có chút không rõ Lúc đầu lần này đến cũng chính là vì thiếu nữ kia về nhà nhìn một chút người nhà Không nghĩ tới vậy mà phát hiện tên hỗn đàn này cũng chưa chết Đồng thời Chờ chút. Coi như trước kia trừng phạt qua ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể trốn qua sau này trừng phạt. Ngươi người này cũng là đủ có thể. Làm nhục người khác đằng sau. Lại còn để người ta người nhà giết đi. Còn đem phòng ở đều đốt đi. Nữ hiệp đột nhiên nhớ tới. Hiện tại trừng phạt thế nhưng là tại một lần kia đằng sau. Vì cái gì sư muội biết phẫn nộ. Cũng là bởi vì tiểu tử này vậy mà làm ra phía sau giết người phóng hỏa sự tình. Chờ chút. Các ngươi nói tới sự tình cũng không phải ta làm. Ta tử bị nữ hiệp đá một lúc sau. Linh hồn của ta liền bị tỉnh hóa. Từ một ngày kia trở đi ta liền cải tà quy chính. Ngươi có thể đi điều tra thêm rõ ràng. Chuyện kia không phải ta làm. Khương Tiểu Bạch lập tức trở về nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao nữ hiệp kia lạnh lùng nói Cho nên ta mới nói để cho các ngươi đi dò cha rõ ràng Không phải vậy các ngươi liền muốn giết chết một cách cái cải tà quy chính tốt đẹp thanh niên Khương Tiểu Bạch nói ra Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 195 chính nghĩa danh môn chính phái sư muội ngươi nhìn làm sao bây giờ nữ hiệp kia nói ra Sư môn giáo nghĩa Để cho chúng ta không được làm sát kẻ vô tội Nếu như hắn thật cải tà quy chính Chúng ta giết hắn Đó chính là một đầu tội Sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của chúng ta Thiếu nữ cao mày nói Nghe được thiếu nữ này lời nói đằng sau. Khương tiểu bạch tựa hồ có chút thở dài một hơi. Xem ra sư môn của các nàng hẳn là loại kia chính nghĩa danh môn chính phái. Hơn nữa còn là loại kia công pháp cùng tâm cảnh móc nối. Lời như vậy. Các nàng liền không thể tùy ý vi phạm sư môn quy tắc. Trước mắt mà nói đây là chuyện tốt a. Người như hắn làm sao lại cải tà quy chính. Chúng ta đi điều tra một chút liền tốt. Nữ hiệp nói ra Các ngươi có thể tùy tiện điều tra Cũng có thể ở trên người của ngươi bắt đầu Ngươi nói giết người phóng hỏa những chuyện kia Đều không phải ta làm Ta không chỉ có chưa làm qua Ta trả lại cho ngươi người nhà một bút phụng dưỡng phí Khương Tiểu Bạch nói ra Ngươi còn tại nói dối Người nhà của nàng đều bị ngươi giết, Ngươi làm sao cho nữ hiệp lập tức chất vấn Bọn hắn nói là ngươi đại bá bác gái còn có ngươi tam thúc, ta mỗi người đều cho một khoản tiền, để bọn hắn thật tốt sinh hoạt, khương tiểu bạch nói ra, đại bá bác gái tam thúc thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, đúng vậy a, ngươi bác gái thấp mập lùn mập, nói chuyện rất nhọn, giữ lại một đạo khó coi tóc cắt ngang chán, mặt lòe loẹt, hết sức buồn cười, khương tiểu bạch bắt đầu nói mấy người đặc thù, ngươi nói người, Đích thật là ta đại bá bác gái bọn hắn. Nhưng bọn hắn từ nhỏ đã đối với ta rất kém còi. Mà lại. Được rồi ta hiểu được. Thiếu nữ bắt đầu tin tưởng Khương Tiểu Bạch. Mặc dù nàng vừa mới lúc trở về. Nàng bác gái đại bá đều không nhắc tới lên chuyện này. Nhưng nàng biết cho dù có. Bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là gia gia của nàng Nai Nai nuôi lớn. Còn có. Nhà ngươi phòng ở bị đốt thời điểm. Đoạn thời gian kia ta tại trong việc ra tu luyện. Bất quá không có người vì ta chứng minh. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Khương Tiểu Bạch nói ra. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Ta sẽ còn tra rõ ràng chuyện của ngươi. Nếu như phát hiện ngươi có một chút điểm việc xấu. Ta liền giết ngươi. Thiếu nữ nói ra. Nội tâm của nàng là hy vọng Khương Tiểu Bạch không có cải tà quy chính Dạng này nàng giết hắn liền sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng Khương Tiểu Bạch gần nhất có hay không khi nam phách nữ sự tình cách này nói đến Giống như thật không có Đồng thời Ta còn nghe nói Hắn còn làm không ít chuyện tốt Chuyện gì tốt ta cũng chỉ là nghe nói Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu Hắn vẫn cho người khác tiền Những người này đều là hắn trước kia khi dễ qua. Mà hắn cho tiền thật nhiều. Nghe nói 5 năm trước bị hắn đả thương một tay cái kia cầu đàn. Hắn cho chữa khỏi. Còn cho người ta 20 vạn tinh lực. Còn có lý gia cô nương kia. Một vòng này nghe ngóng xuống tới. Thiếu nữ cùng nữ hiệp kia đều cảm thấy mình không nên bắt Khương Tiểu Bạch. Bởi vì Khương Tiểu Bạch đích thật là cải tà quy chính. Đồng thời còn đền bù trước kia làm sai sự tình. Nếu như nói một kiện hai kiện mà nói Đó còn là một loại ngụy trăng Nhưng hắn cơ hồ đã đem tất cả có thể bù đắp người đều đền bù Nhiều người như vậy Nhiều chuyện như vậy Liền xem như ngụy trăng Cũng giống vậy muốn thừa nhận hắn đã cải tà quy chính Cái này khiến trong các nàng tâm đều có chút bội phục Có một số việc Các nàng tự nhận là cũng sẽ không làm đến. Các nàng tối đa cũng chính là bồi thường tiền xong việc. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại làm được. Hắn lại có thời điểm đi giúp người ta làm một ít chuyện. Kết quả này để thiếu nữ cùng nữ hiệp rất là đau đầu. Hiện tại nên cầm tiểu tử này làm sao bây giờ đâu. Giết hắn. Vậy tựa hồ không tốt lắm. Người ta đã chuộc tội. Đồng thời, thiếu nữ sự tình cũng đã điều tra xong. Là lúc ấy trong đám hoàn khố kia một người Người này làm việc quá tuyệt Đem người giết Lại phóng hỏa Đương nhiên người này hiện tại đang mất mạng Liền không cần đi chú ý hắn Mặc dù chúng ta không thể giết hắn Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha nữ hiệp Nhìn xem bị trói lại Khương Tiểu Bạch Nhàn nhạt nói ra Moa Các ngươi muốn làm gì Khương Tiểu Bạch lập tức cảm giác được một loại chuyện không tốt Lúc đầu coi là hai nữ nhân này sẽ vì bị hành vi của mình mà cảm động. Ở thời điểm này hẳn là sẽ thả chính mình. Hắn ở thời điểm này, đều tại khen lớn chính mình. Trùng thiện nhân đến thiện quả. Kết quả không nghĩ tới nữ nhân là không thể nói lý. Các nàng hay là muốn để cho mình chịu tội. Ý của sư tỷ là thiếu nữ nhìn xem nữ hiệp. Sư thúc không phải một mực hô hào muốn một tên tạp dịch. Ta cảm thấy hắn phù hợp Vừa vặn hắn cũng tinh thông cơ quan thuật Nữ hiệp nói ra Sư kỷ như vậy không tốt đâu Thiếu nữ có chút phức tạp Nhìn một chút khương tiểu mạch Ngươi có phải hay không lo lắng hắn Vậy quên đi Ngươi liền thả hắn trở về đi Nữ hiệp nhìn xem thiếu nữ nói ra U Vinh Quy, quy Mơ ăn. Vì nữ hiệp này nói rất đúng Thả ta trở về đi Về sau ta sẽ vì ngươi lập cái trường sinh bài vị Vì ngươi cầu phúc Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra Không cần Ta làm sao lại lo lắng hắn Cứ như vậy quyết định Chúng ta khi nào thì đi thiếu nữ gật đầu nói ra Thời gian đã không sai biệt lắm Chúng ta bây giờ muốn đi Nữ hiệp nói ra Đi thôi thiếu nữ nói ra Đi hai vị Có thể hay không cho phép ta cùng người nhà chào hỏi. Ta như vậy đột nhiên đi. Bọn hắn sẽ lo lắng. Khương Tiểu Bạch có chút không nói nói ra chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy à thế nào lại gặp chuyện như vậy. Ngươi nói cho bọn hắn mà nói bọn hắn sẽ lo lắng hơn ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nữ hiệp mỉm cười. Giống như cũng thế nếu là người nhà của ta biết bị các ngươi bắt. Hoàn toàn chính xác sẽ lo lắng hơn. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, hiện tại đến phân thượng này cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Ý lời này của ngươi là muốn nói, chúng ta không phải người tốt sao nữ hiệp mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ngươi nghĩ sai. Các ngươi đều là người tốt. Người tốt có thể hay không đem ta thả Khương Tiểu Bạch cười hỏi. Mặc dù hắn đã biết kết quả. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. phá ha, ha, Khương Tiểu Bạc lấy được trả lời chính là cách này. Sau đó, hắn liền bị hai nữ nhân đưa đến ngoài thành. Nơi đó có một đầu phi long, Lại có cao đoan như vậy tỏa kìa Liền cách này liền có thể biết hai người bọn họ tuyệt không đơn giản. Phi long chở đi ba người. Hướng về một cách phương hướng bay đi. Loại tốc độ này mặc dù không có tốc độ siêu âm, nhưng đã tiếp cận. Đang phi hành ước chừng sau 5 tiếng. Rốt cuộc đạt đến mục đích. Đối với cách này phi hành lộ tuyến. Khương tiểu bạch trên đường đi đều có tỷ lệ. Hắn có thể rõ ràng biết mình vị trí chỗ ở ở nơi nào. Coi như đối phương không biết hắn năng lực này. Cũng biết hắn hẳn là sẽ biết đại khái vị trí. Nếu như cần bảo mật nói. Các nàng phải làm một chút biện pháp. Nhưng các nàng tựa hồ cũng không có làm như vậy. Tình huống này chỉ có hai cái khả năng Thứ nhất Các nàng không lo lắng Khương Tiểu Bạch sẽ nói ra Thứ hai Các nàng không để ý Khương Tiểu Bạch sẽ nói ra Nếu như là người sau mà nói Vậy còn dễ nói Là người trước mà nói Khả năng này nói đúng là Khương Tiểu Bạch tại sau khi đi vào Sẽ rất khó đi ra ngoài nữa Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 196 tôn môn cùng quốc gia khương tiểu bạch tại bị mang xuống tới thời điểm Hắn nhìn thấy một cái cử đại sơn môn Từ trong sơn môn có thể nhìn thấy vậy không có cối cầu thang Nối thẳng hướng chỗ sâu mây trắng kia Cảm giác này mười phần to lớn Ta đi Muốn hay không dạng này? Sơn môn này lại là một cách tinh trận lối vào. Các ngươi muốn hay không dạng này có tiền A. Khương Tiểu Bạch đang nhìn sơn môn thời điểm. Rất nhanh liền có thể cảm giác được sơn môn này kết nối với tinh trận. Đó là hùng vĩ đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cách này có thể nói rõ. Trong sơn môn này tồn tại như thế nào một chỗ Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ẩm thế tông môn thiên hạ này ngoại trừ những quốc gia kia bên ngoài. Còn có một số độc lập tại quốc gia bên ngoài tồn tại. Loại tồn tại này cùng loại với trong tiên hiệp tông môn. ăn Khương Tiểu Bạch là như thế này phân loại. Những tông môn này cũng là thiên hạ này tất nhiên sẽ xuất hiện một loại sản phẩm. Bởi vì đây là một cách lấy võ vi tôn thiên hạ. Khương Tiểu Bạc trước đó tại thần Long Quốc Kinh lịch hết thảy liền có thể nói rõ. Chỉ cần võ lực cường đại là có thể áp đảo vương quyền phía trên. Có ít người vì quyền lợi mà đi tu luyện. Cũng có một số người chỉ là vì truy cầu võ đạo Loại người này không muốn tiếp xúc thế tục. Lại cần lẫn nhau xác minh võ đạo Rất tự nhiên liền sẽ tụ tập cùng một chỗ. Dần dần hình thành một loại độc lập thiết lực. Cuối cùng loại này thế lực cũng có thể sẽ bị quyền lợi ăn mòn. Nơi có người, tất nhiên sẽ có giang hồ bất kể nói thế nào. Chỗ như vậy đã hình thành, cũng bị chấp nhận. Nhắc tới chủng tôn môn thế lực có phải hay không đều muốn áp đảo những quốc gia kia đâu vậy khẳng định không phải. Quốc gia thực lực là rất đáng sợ. Nhất là đế quốc, cơ quan thuật, dược tề học, tinh trần các loại kỹ thuật phát đạt. Cũng là trở thành một loại đáng sợ chiến lực. Tạo thành một loại cân bằng. Bằng không. Những quốc gia này đã sớm sụp đổ. Từng có qua một cái siêu cường tông môn cùng một cái đế quốc khai chiến. Ngay từ đầu bọn hắn là hát vang tiến mạnh. Nhưng về sau phát hiện. Bọn hắn mặc dù một mực tại thắng lợi. Nhưng bọn hắn là có tiêu hao. Mà bọn hắn tiêu hao là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Nhưng đế quốc lại có thể một nhóm lại một nhóm đi lên Cuối cùng Cái tông môn này phát hiện vấn đề thời điểm Cũng đã đã chậm Bị đế quốc kia ngạnh sinh sinh ha tổn thành phổ thông tông môn Mà đế quốc dùng vài chục năm liền khôi phục lại Cái tông môn này lại không cách nào khôi phục Bị những tông môn khác đè chế Cố xử này nói cho tất cả mọi người Tông môn cùng đế quốc đều là có riêng phần mình cường đại địa phương Ai cũng không nên đi chọc ai Ai chủ động đi gây Cũng sẽ không có kết cục tốt Anh Đế quốc kỳ thật cũng không có chỗ tốt Cũng không tính thắng lợi Bởi vậy song phương đều thăng bằng đứng lên Dù sao tông môn những tồn tại này Trên cơ bản đều là chỉ truy cầu võ đạo Đối với người chân chính truy cầu võ đạo Bọn hắn là sẽ không đi quan tâm mặt khác Còn có những người võ lực cường đại Lại ưu thích quyền lợi kia Những quốc gia này liền mặc kể sao kỳ thật những người này Nếu như không có tông môn tồn tại Bọn hắn sẽ đi chỗ nào đâu đương nhiên sẽ là đi những quốc gia kia Còn không bằng bị tông môn khống chế Quốc gia cùng tông môn tại nhiều năm như vậy ở chung xuống Cũng tạo thành một loại cố định vi diệu mà cân bằng quan hệ Mà còn có một chút Tông môn đồng giảng tồn tại mà nói Khẳng định phải so thần long quốc Những quốc gia này cấp bậc cao hơn rất nhiều Bởi vì nhỏ mà nói Vậy liền không có tồn tại ý nghĩa Cũng vô pháp đem kinh võ giả lung là cùng một chỗ Cho nên nói Cho dù là nhỏ nhất tông môn Bên trong cao thủ cũng mạnh hơn thần long quốc Mà rất rõ ràng Trước mắt cái này Còn không tính nhỏ. Cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi. Đem thiếu nữ kia bồi dưỡng thành là cao thủ. Bách hoa sơn cách tôn môn này thật đúng là cổ kính. Có một cỗ tiên khí A. Ta cũng hoài nghi chính ta tiến nhập một cái thế giới tiên hiệp. Là đến tu chân. Bất quá ngấm lại. Ở cái thế giới này cổ đại. Phương đông thế giới chính là như vậy một cái thế giới. Lúc tu luyện. Luôn cảm giác mình có thể trường sinh bất lão bạc nhật phi thăng Thậm chí còn sáng tạo ra các loại phổ hỏa tiên nhân khí chất đặc thù võ khí Tỷ như trước đó thiếu nữ sử dụng ngự kiếm thuật Lúc kia Cũng đều là lấy tu luyện các loại binh khí võ khí làm chủ Lúc kia toàn bộ ỷ vào võ khí Thẳng đến tinh trận tạp xuất hiện Mới cải biến cách cuộc này Xuất hiện các loại tinh lực kỹ. Bất quá võ khí yêu nguyên vẫn là trọng yếu tạo thành Đồng thời càng là đến cuối cùng Tại đơn đả độc đấu phía trên Võ khí hay là trọng yếu nhất Hai vị sư tỷ trở về ác Người này là khi tiến vào Sơn Môn thời điểm Sơn Môn thủ vệ đệ tử liền xuất hiện Nhìn xem tay mang tinh lực gông xiềng khương tiểu bạch Có chút tò mò hỏi Cũng không nghe nói các nàng muốn đi ra ngoài bắt người Liền xem như đi bắt người. Cũng hẳn là là bản môn phản đồ loại hình. Thế nào lại là như thế một cách nhìn tuyệt không muốn làm người đâu mà Khương Tiểu Bạc nhìn xem hai thủ vệ đệ tử này. Vậy mà cũng là nữ đệ tử. Tăng thêm cái tông môn này gọi bách hoa sơn. Thấy thế nào đều là chỉ có nữ nhân nữ tử tông môn. Cái này mặc dù không thấy nhiều. Nhưng cũng không phải nói không có. Nếu như là dạng này cũng không tệ a Chí ít ta có thể mỗi ngày tại trong trăm, trăm khóm hoa hoa. Dù sao cũng so muốn đối với lấy một đám nam nhân có ý tứ chứ. Nhìn thủ vệ đệ tử này tư sắc cũng rất bất phàm. Vậy nói rõ cái này nhan chỉ trình độ hẳn là rất cao. Tại Khương Tiểu Bạc nghĩ đến Mỹ hào chuyện thời điểm. Nữ hiệp kia nói ra. Hắn đắc tội sư muội Nhưng lại không thể giết hắn. Vừa vặn sư thúc không phải muốn tên tạp dịp. vừa vặn dùng hắn để thay thế. A, đây thật là quá tốt rồi, chúng ta cũng không cần sợ bị trộm tới làm lao động tay chân. Hai cái thủ vệ đệ tử lập tức vui vẻ nói ra, nhưng rất nhanh các nàng liền nghĩ đến một vấn đề. sư tỷ, hắn nhưng là một người nam, ngươi đem hắn đưa đến sư thúc nơi đó, sẽ có hay không có vấn đề a? ngươi biết, sư thúc thế nhưng là hận nhất nam nhân. hận nhất nam nhân cách này nhất định là một cách là tình gây thương tích nữ nhân Bình thường tại dưới tình tiết như vậy Nữ nhân này rất đáng thương sẽ bị ta đà động Sau đó điên cuồng thích ta Chuyện này tiết phát triển ta thích khương tiểu bạch có chút mỹ hảo nghĩ đến Lại không để ý đến một chút Coi như thật là dạng này Ngay từ đầu thời điểm Hắn muốn ăn rất nhiều khổ mới được dạng này không phải tốt nhất sao nữ hiệp khẽ cười nói mà lúc này đây thủ vệ đệ tử tựa hồ đã hiểu À nguyên lai hai vị sư tỷ chính là muốn giết chết thiếu niên này thật sự là đáng thương a ngươi đầu tiên chờ chút đắt chúng ta đi lên trước vì cái gì khương tiểu bạc nhìn xem cái này không nhìn thấy cối cầu thang hắn tựa hồ có một loại dự cảm không tốt cái này chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan không thành Cái này ngươi chờ chút liền biết. Nữ hiệp mỉm cười. Lôi ghéo tay của thiếu nữ liền tiến vào cầu thang. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy. Các nàng bay người lên đi. Không có mấy lần đã không thấy tâm hơi. Từ các nàng quý tích đến xem. Giống như cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Các nàng đây là ý gì đâu mặc kệ. Đi lên trước lại nói. Khương Tiểu Bạch chuẩn bị cất bước thời điểm. Liền bị hai cái thủ vệ đệ tử kia ngăn cản xuống Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 197 năng thiên thê ngươi trước chờ lấy Chờ sư tỷ các nàng đi lên lại nói Vì cái gì thương tiểu bạch lại một lần nữa hỏi Lúc này Hắn cảm giác trong lúc này càng thêm có vấn đề Nói không chừng cầu thang này là một loại cây gì kết giới Không mở ra thời điểm Có thể cùng bình thường tình huống một dạng Ngươi có thể ở phía trên phi nước đại Nhưng mở ra đằng sau Phía trên này liền sẽ có hạn chế Ta muốn Có thể sẽ là loại kia không thể sử dụng tinh lực Chỉ có thể dựa vào thể lực từng bước một đi lên Bảo ngươi chờ một lát liền chờ một hồi Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy Hai vị thủ vệ đệ tử đối với Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng không phải rất hữu hảo. Đây có lẽ là bởi vì các nàng biết Khương Tiểu Bạch đắc tội qua thiếu nữ kia nguyên nhân. Khương Tiểu Bạch hiện tại là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu A. Hắn chỉ có thể nén dẫn đứng ở một bên. Nhìn xem trên tay đôi kia tinh lực gông xiềng. Đôi này tinh lực gông xiềng làm được ngược lại là rất là đẹp đẽ. Vèn vèn hạn chế tinh lực. Đối với người bản thân nhưng không có bất kỳ mặt trái tác dụng. Tinh lực gông xiềng Hạc tâm mặc dù giống nhau. Nhưng khóa phương thức lại thiên biến vạn hóa. Muốn mở ra không hiểu rõ tinh lực gông xiềng. Đó là cần thời gian rất dài. Khương Tiểu Bạch muốn mở ra gông xiềng này. Vậy liền cần hiểu rõ nó. Trước mắt. Hắn tinh lực bị khóa lại. Muốn giải nó có chút khó khăn. Bất quá nhiều thời giờ như vậy đi qua hắn cũng sớm đã có thể phá giải gông xiềng này trước đó hắn không có phá giải là bởi vì không có ý nghĩa hắn giải khóa sẽ còn bị đối phương cho bắt trở lại đồng thời sẽ còn tăng cường trông giữ mà bây giờ hắn cảm thấy hai đệ tử này mình ngược lại là có thể ứng phó nhưng vấn đề là hai đệ tử này nhìn chằm chằm vào chính mình Chính mình căn bản không có thời cơ đi làm giải khóa sự tình. Giải khóa cũng là cần thời gian cùng trình tự. Một khi đồng thủ. Đối phương nhất định sẽ nhìn thấy. Kết quả kia hay là một dạng. Còn là muốn chờ kế tiếp thời cơ. Không thể lãng phí. Không phải vậy đối phương nhất định sẽ dùng càng thuần túy. Như thế kết quả của mình sẽ thảm hại hơn. Tốt, ngươi có thể lên đi. Hai vị thủ vệ đệ tử nói ra. Được, Khương Tiểu Bạch đi vào A Sở lúc này liền ở bên cạnh hắn bay lên Dạng này cơ quan con dối Không ai sẽ để ý Bên cạnh lại không có có thể khống chế cơ quan thú A Sở hiện tại chính là một cái cơ quan con dối mà thôi Người cơ quan con dối tốt nhất gửi tại ta chỗ này Hai cái thủ vệ đệ tử nói ra Không cần Khương Tiểu Bạch rất thẳng thắn cự tuyệt A sở sao có thể tùy tiện giao cho người khác Các ngươi có phải hay không sợ ta dấm lên A sở bay đi lên Hừ Không cho các ngươi cơ hội Vậy ngươi đi đi Thủ vệ đệ tử cũng thở ơ nói ra Khương tiểu bạc cứ như vậy đi lên cầu thang Cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương Mà đang lúc hắn muốn vui sướng bay lên thời điểm Đột nhiên Hắn cảm giác đến một loại choáng váng Phát hiện chính mình giống như cùng tinh lực đoạn tuyệt quan hệ một dạng. Đột nhiên trên thân không có một chút điểm tinh lực có thể dùng. Đồng thời, A Sở cũng đã mất đi lơ lượng năng lực. Rơi trên mặt đất. Ta vừa mới là hảo tâm giúp ngươi, ngươi không lính tình. Hiện tại ngươi liền cõng vật kia từng bước một đi lên đi. Lúc này, thủ vệ đệ tử liền sau lưng Khương Tiểu Bạc nói ra. Hai vị tỷ tỉ, tỉ, có thể hay không nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì Khương Tiểu Bạch hỏi Lúc này Hắn cũng không có đi Biểu hiện hỏi sau lưng hai vị kia đệ tử Chúng ta cầu thang này gọi là Đăng Thiên Thê Có hai loại ý tứ Đầu tiên là có thể nhờ vào đó lên trời Thứ hai chính là cách này Đăng Thiên Thê so với lên trời còn khó hơn Tại trận pháp mở ra đằng sau Ngươi liền không thể sử dụng tinh lực Chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi lên Mà đồng thời, trận pháp mở ra thời điểm, bên trong áp lực sẽ tăng gấp bội. Cũng không phải đơn giản trèo lên bậc thang. Hai vị đệ tử giới thiệu nói, mà các nàng còn không có một việc không hề ghi chú. Đó chính là áp lực này là có thể điều chỉnh. Từ cấp 1 đến cấp 10. Mà các nàng vừa mới đem độ khó điều đến cấp 10. Các nàng tin tưởng, Khương Tiểu Bạch đi không đến một nửa. Liền sẽ bị mệt ngã tại trên cầu thang Không Nói một nửa quá để mắt hắn Hẳn là đi không hết một phần mười Ăn Một phần mười đều rất tốt Hắn còn mang theo một cái gánh nặng Lúc này Khương Tiểu Bạch đem trên mặt đất A Sở vác tại trên thân A Sở cánh tay máy trải qua biến hóa có thể trở thành móc treo Đồng thời còn rất thoải mái dễ chịu Rất rõ ràng Đây là Khương Tiểu Bạc đã từng cân nhắc qua một loại tình huống. Trận pháp này cũng không phải là nhìn người đè lực. Đồ vật bên trong đều sẽ đè lực. Cái này rất giống điều chỉnh toàn bộ không gian trọng lực một dạng. A Sửu trọng lượng sẽ thêm ở trên người hắn. Khương Tiểu Bạc lúc này cũng không biết điểm này. Không phải vậy hắn nhất định sẽ đem A Sửu ném. Chính mình đi lên lại nói. Đến lúc đó A Sửu chính mình sẽ bay lên đến. Loại này không có ý nghĩa gánh vác Hắn làm sao lại tìm cho mình Thế là Khương Tiểu Bạch bắt đầu đi lên đi Mặc dù cảm giác có chút áp lực Nhưng khá tốt Lại nói Lão tử có thể treo máy Những thống khổ này có thể che đậy Điều tiết tốt bộ pháp Từ từ đi Sau một canh giờ Coi như không tệ Một canh giờ trôi qua đều không có ngã xuống Thủ vệ đệ tử cười cười. Đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Dù sao các nàng cảm thấy đối phương liền muốn nhanh hai canh giờ qua đi không phải đâu. Hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy thủ vệ đệ tử lúc này hơi kinh ngạc. Ba canh giờ. Cái này. Bốn canh giờ. Làm sao bây giờ đều đi qua bốn canh giờ nếu là hắn lại kiên trì xuống dưới vậy chúng ta liền phiền toái. thủ vệ đệ tử có chút lo lắng, hẳn là sẽ không, hắn không có khả năng kiên trì được nữa. cấp mười độ khó a, từ khi bách hoa sơn thành lập đằng sau, có thể tại cấp mười độ khó kiên trì năm canh giờ trở lên người đều không cao hơn ba chữ số, mỗi cách đều là yêu nhiệt, một cách khác đệ tử nói ra, nói cũng đúng, tại một bên khác, đăng thiên thê phía trên. Yếu nữ cùng nữ hiệp cũng ở bên kia chờ lấy. Các nàng lúc này có chút hối hận. Không nên để Khương Tiểu Bạc đi Đăng Thiên Thê. Chỉ biết là để hắn chịu đau khổ. Không nghĩ tới chính mình muốn ở chỗ này chờ lấy. Mà phía dưới chính là tình huống như thế nào. Làm sao sống bốn canh giờ. Người làm sao cũng còn chưa từng xuất hiện. Từ nơi này cũng là có thể nhìn thấy Đăng Thiên Thê một chút tình huống. Tối thiểu nhất có thể xem đến phần sau một đoạn Coi như hẳn là có một phần tư đoạn lớn đường Hiện tại Khương Tiểu Bạch cũng không có suốt hiện tại trên một phần tư này Vậy coi như là nói Hắn vẫn chưa hoàn thành trước mặt ba phần tư Đều bốn canh giờ Làm sao lại như thế phế Chẳng lẽ nói là độ khó quá lớn các nàng có phải hay không đem độ khó mở ra cấp 6 Ăn Có lẽ vậy Không phải vậy cấp 6 trở lên nói. Hắn cũng nhìn không được lâu như vậy. Mà cấp 6 trở xuống. Cảm giác cũng không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Thật là. Các ngươi liền sẽ không mở cao một chút. Để hắn sớm một chút phế bỏ. Nhất định phải cho hắn một cái thích hợp độ khó làm gì ạ Cái này lại không phải khảo thí tư chất của hắn. Mỗi một cái tiến vào bách hoa sơn đệ tử. Các nàng đều cần đi đầu này đăng thiên thê. Hoàn thành tương ứng độ khó càng lớn địa vị càng cao. Tương ứng độ khó chính là tương đối bản thân thực lực. Giống thiếu nữ nàng khi tiến vào nơi này thời điểm. Hoàn thành độ khó là cấp 1. Bởi vì nàng tới đây chưa từng có tu luyện qua. Có thể hoàn thành cấp một cũng đã là kỳ tích. Lúc đầu cấp một độ khó là chuẩn bị cho tinh binh. Bởi vì không phải tinh binh. Bách Hoa Sơn cũng lười thu. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 198 cấp 9 không thể nào mà cấp 9 độ khó. Đó là cho người tinh xoái trở lên. Đến tinh xoái đằng sau. Lực lượng của thân thể đã không sai biệt lắm đến đỉnh. Đằng sau tăng lên đều là tinh lực. Đăng thiên thê lại là phong bế tinh lực. Tinh xoái đằng sau tiến vào cách này đăng thiên thê. Độ khó sẽ không lại giảm xuống. Về phần cấp 10 độ khó, vậy cũng là dùng để khiêu chiến, người bình thường đều là làm không được. Lại qua một canh giờ. Khương Tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục. Phía dưới hai cái thủ vệ đệ tử hiện tại đã ngốc trệ. ghê gớm á. Hắn lại còn có thể kiên trì. Nếu như nếu là hắn hoàn thành độ khó này Vậy liền có thể trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người Người như vậy trên cơ bản đều là danh lưu thiên cổ Thế nhưng là Khương Tiểu Bạch cũng không phải là người trong bản môn Đến lúc đó danh lưu thiên cổ mà nói Vậy liệu rằng là một chuyện cười đâu một ngoại nhân đều có thể hoàn thành Mà chính các ngươi người Đã nhiều năm như vậy Nhưng không có bao nhiêu người hoàn thành. Cái này không phải liền là một cái rất tốt chơi cười sao. Bất quá cũng không khả năng hoàn thành đi. Lấy tốc độ của hắn. Bây giờ còn không có có đi đến một nửa. Coi như phía sau không có hạ xuống tốc độ. Cũng cần lại kiên trì 6-7 canh giờ. Nếu là hàng tốc độ. Vậy liền không chỉ. Mà nhiều thời giờ như vậy. Hắn có thể kiên trì ở sao cũng không khả năng đi chuyện gì xảy ra á Cách này Đăng Thiên Thê là phong bế. Là ai ở bên trong khiêu chiến sao ở trên núi. Đăng Thiên Thê lối vào. Đã có người phát hiện Đăng Thiên Thê bị phong sự tỉnh. Đây là bởi vì có người muốn xuống núi. Mà Hạ Sơn bình thường nhất đường đó chính là đi Đăng Thiên Thê. Không phải vậy đi mặt khác đường xuống núi. Đều cần nhất định phiền phức cùng nguy hiểm. Cái này, thiếu nữ cùng nữ hiệp nhìn thấy có người muốn xuống núi liền biết vấn đề này cần chính mình để giải thích Thì ra là như vậy Nhưng các ngươi sẽ không trực tiếp tuyển độ khó cao hơn cho hắn a Dạng này cũng không biết phải bao lâu Các ngươi không cảm thấy chờ như vậy mệt lắm không để tử kia nhìn một chút hai người Có chút không rõ mà hỏi thăm Là rất mệt mỏi à Ta đều muốn đánh ta chính mình một trận Không có việc gì làm cái này làm gì Hiện tại cũng đi qua đắt lâu như vậy Cũng không biết là không phải muốn tiếp tục chờ đợi Tại người đệ tử kia đi tốt Thiếu nữ liền để nữ hiệp đi về nhì Nàng một người trong này nhìn xem là được Không cần thiết hai cái cùng nhau chờ Nữ hiệp nghĩ nghĩ cũng thế Cũng không có nói cái gì muốn lưu lại cùng một chỗ cái gì Trực tiếp liền rời đi Mà qua một giờ sau Nàng lại trở về Mang đến một chút ăn đồ vật Đồng thời nhìn nàng quần áo tựa hồ cũng đổi qua Hẳn là tắm rửa qua ngươi nhanh lên ăn vài thứ Đi về nghỉ một chút Hiện tại ta đến đợi Tiểu tử này cũng thật sự là đủ có thể Vậy mà tại bên trong lâu như vậy Lâu như vậy đi qua Hắn vậy mà đều còn chưa có xuất hiện Ngay cả cấp 6 đều chậm như vậy Thật sự là quá yếu Nữ hiệp cuối cùng có chút khinh bị Khương Tiểu Bạch Nàng không biết mình câu nói này tương lai đến cỡ nào đánh mặt Thiếu nữ đang ăn qua đồ ăn đằng sau cũng trở về đi Nàng không có lý do gì lưu lại quan tâm Khương Tiểu Bạch tình huống Có người nhìn nói Nàng đương nhiên muốn trở về rửa mặt một chút Thời gian lại qua 7 giờ Bách Hoa Sơn giờ phút này đã đón ánh nắng sáng sớm Lúc này Tại cửa vào này người tựa hồ cũng nhiều đứng lên Lúc này Bách Hoa Sơn một bộ phận người đã phát hiện tình huống này Biết có người tại đăng thiên thê Đồng thời còn bỏ ra 18 tiếng Lúc này cũng còn chưa từng xuất hiện tại sau cùng một phần tư trên đường Về mặt thời gian để tính Người này nhất định là vượt cấp khiêu chiến Đồng thời vượt cấp trình độ vẫn còn tương đối lớn. Thời gian bày ở chỗ này. Có thể kiên trì 18 giờ đều là rất không dễ dàng. Sư muội, ngươi nói tiểu tử này đang làm gì, làm sao bỏ ra nhiều thời giờ như vậy. Nữ hiệp hỏi. Cái này, hắn hẳn là còn ở thang dây đi. Thiếu nữ có chút không phải rất khẳng định nói ra. Ta thế nào cảm giác. Hắn đã đổ trên đăng thiên thê. Có phải hay không đăng thiên thê xuất hiện vấn đề? Không có đình chỉ. Nữ hiệp nói ra. Cùng tin tưởng Khương Tiểu Bạch có thể kiên trì lâu như vậy. Còn không bằng tin tưởng vạn năm này đều không có xảy ra vấn đề đăng thiên thê xảy ra vấn đề. Ngươi là đang chất vấn ta sao lúc này? Một thanh âm xuất hiện. Cách này khiến nữ hiệp lúc đầu có chút mỉm cười mặt lập tức thay đổi. À, sư thúc. Ta làm sao lại chất vấn ngươi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nữ hiệp lập tức cười bồi nói. Người này chính là nàng sư thúc. Một cách làm cho cả Bách Hoa Sơn đều sợ hãi nhân vật thiên tài. Nhưng cũng có chút không bình thường. Bách Hoa Sơn phía trên tinh trận cùng cơ quan đều là nàng phụ trách. Cái này không có người so với nàng càng thích hợp. Đăng thiên thê cũng không có hỏng. Còn tại vận chuyển. Trình độ này. Hẳn là có cấp 9. Người ở bên trong thực lực bao nhiêu sư thúc cũng không có cùng nữ hiệp so đo. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán tình huống bên trong. Mà nàng cách này phán đoán đã không kém nhiều. Cấp 9 không thể nào nữ hiệp là lập tức nói ra. Mà lúc này. Những người khác cũng giống như vậy biểu thì không quá tin tưởng. Cấp 9 có thể kiên trì 18 tiếng. Đó là dạng gì một loại trình độ. Các nàng trước đó là đề cao dự đoán đẳng cấp, từ cấp 6 tăng lên tới cấp 7, thậm chí cấp 8. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới cấp 9. Chỉ vì các nàng cảm thấy cấp 9 18 tiếng đối với một người mới tại tinh tướng cấp 6 tới nói. Đó là sự tình không có khả năng. Trong các nàng, chính là có người đến tinh xoáy. Cũng giống như vậy không có hoàn thành cấp 9 độ khó, không có kiên trì lâu như vậy. Ngươi lại đang chất vấn ta sao sư thúc nhẹ nhàng mà hỏi thăm Nữ hiệp lập tức lắc đầu nói Không dám Chỉ là ta cảm thấy hắn mới tinh tướng cấp 6 Cũng không khả năng tại cấp 9 lâu như vậy Đăng thiên thây khảo nghiệm người là cái gì Đó là một người tâm Tâm càng mạnh Đi đường lại càng dài Thời gian liền càng lâu Đúng Nàng là ai trong bách hoa đệ tử Còn có nhân vật như vậy sao vậy ngươi sư tôn không phải muốn vui vẻ chết rồi. Sư Thúc thuận miệng nói ra, nàng còn tưởng rằng người trong đăng thiên thê này là Bách Hoa đệ tử. Sư Thúc cái này hẳn là ngươi vui vẻ mới đúng. Nữ hiệp có chút phức tạp nói ra. Ta vui vẻ cái gì? Ta lại không chịu trách nhiệm thụ đồ. Cho dù có dạng này xuất sắc tâm cảnh đệ tử. Cũng không có quan hệ gì với ta. Ta cũng sẽ không tâm động đến đi đoạt cái này sống đến làm. Sư Thúc rất vô tình nói ra. Sư Thúc. Người ở bên trong cũng không phải là chúng ta bách hoa đệ tử. Cũng không phải người muốn gia nhập chúng ta bách hoa sơn. Hắn là ta cùng sư mũi mắt tới cho ngươi làm tạp dị. Nữ hiệp quyết định hay là đem chuyện này nói ra. Coi như Khương Tiểu Bạch hiện tại làm ra để bách hoa sơn đều khiếp sợ sự tình. nhưng chuyện này cũng không cải biến được chuyện này a cái gì sư thúc ngây ngốc một chút trộm tới cho ta làm tạp dịch đây cũng là chuyện tốt a nhưng một cách làm tạp dịch các ngươi để hắn lên đăng thiên thê làm cái gì hắn đắc tội qua các ngươi sư thúc rất nhanh liền minh bạch đúng vậy hắn đã từng khi dễ qua sư muội chúng ta phát hiện hắn hiện tại đã cải tà quy chính cái này ngươi biết Chúng ta bách hoa sơn là không giết người như vậy. Cho nên đành phải mang về để hắn thủ điểm tội sống. Nữ hiệp nói ra. Tốt, không sai, có thể nghĩ đến ngươi sư thúc ta. Sư thúc cũng mặc kệ mặt khác, chính mình thêm một cái tạp dịch mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ hiệp khẽ cười nói. Chờ chút. Nói như vậy. Hắn cũng không biết cái này đăng thiên thê quy tắc sư thúc đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Nếu như nói hắn không biết mà nói Vậy cách này thì càng có ý tứ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 199 vây xem đúng vậy Hắn không biết Chúng ta lúc đầu cho là hắn chẳng mấy chốc sẽ thất bại Không nghĩ tới hắn kiên trì đến bây giờ Đây cũng là để cho ta có chút bồi phục hắn. Nữ hiệp gật đầu nói ra. Hắn không biết mà nói. Vậy hắn tâm cảnh thì càng mạnh. Sư thúc nói ra. Vì cái gì nữ hiệp hỏi. Các ngươi biết cái này đăng thiên thê quy tắc. Mặc dù ở bên trong là không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng các ngươi biết. Bước kế tiếp có thể sẽ kết thúc. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Trong mắt hắn. Chỉ có cầu thang dài rằng giặc mà không có cối kia Tại dưới tình huống không có nhìn thấy điểm cuối cùng Tâm cảnh của người xét lại càng dễ sụp đổ Sư Thúc nói ra Lúc đầu Cái này đăng thiên thê ngay từ đầu cũng là vì mục đích này mà thiết kế lập Đệ tử mới nhập môn thời điểm Tại dưới tình huống không thông báo cho bọn hắn quy tắc Để bọn hắn ở bên trong tiến lên Xem ai có thể đi đến hoặc là xem ai kiên trì thời gian càng lâu bất quá về sau phát hiện cách này thực sự quá khó khăn chủ yếu là đăng thiên thê lúc đầu áp lực liền lớn liền một hạng này liền đã đủ khảo hạc ý chí của một người nếu như lại thêm cách này cái kia tựa hồ có chút quá mức cái này các nữ hiệp các đệ tử đều trầm mặc thử suy nghĩ một chút nếu như chính mình không biết tình huống Vậy sẽ là dạng gì một bộ tình huống thời gian lại qua 6 giờ? Đây đã là giữa chưa? Mà lúc này toàn bộ Bách Hoa Sơn đều đã oanh động. Bách Hoa Sơn cơ hồ tất cả mọi người đã đi tới nơi này. Còn tốt nơi này là Bách Hoa Sơn cửa chính. Nơi này có một cách có thể dung nạp mấy vạn người đại quảng trường. Mà Bách Hoa Sơn trước mắt nhân xấu cũng chính là hơn một ngàn người. Đó là hoàn toàn có thể dung nạp xuống. Mặc dù chỉ có hơn một ngàn người Nhưng người ta nơi này đều là tinh tướng trở lên Tinh soái là nhiều như chó Tinh vương số lượng cũng không ít Thực lực như vậy Đầy đủ diệt thần Long Quốc vô số lần Chỉ là cho dù là như vậy cũng tốt Các nàng đều là giống nhau một mặt rung động nhìn xem Khương Tiểu Bạch Một cái thực lực trong này xem như hạng chót Lại có thể sáng tạo các nàng làm không được sự tình Khương Tiểu Bạch thân ảnh từ 3 giờ trước đó xuất hiện đằng sau. Một khắc này các nàng tất cả đều là không thể tin được chấn kinh. Mà bây giờ kinh đã biến mất. Nhưng rung động như cũ tại, Mà Khương Tiểu Bạch xuất hiện một khắc này. Đem tất cả mọi người một chút suy đoán đều đánh nát. Còn lại cũng chỉ có một đáp án như thế. Đó chính là Khương Tiểu Bạch là thật từng bước từng bước đi tại trên cầu thang. Mặc dù bước tiến của hắn rất chậm chạp Nhưng hắn tải đi Một chút xíu hướng lên tiến lên Mà lúc kia Thiếu nữ cùng nữ hiệp còn phát hiện Khương Tiểu Bạch lại còn có a sở Điều này có ý vì gì Các nàng đều hiểu Cách nào thời điểm Trong lòng của các nàng đối với Khương Tiểu Bạch Cách nhìn đã có biến hóa Mà Khương Tiểu Bạch thân ảnh Cũng biến thành càng ngày càng cao lớn Hiện tại Sư tôn của các nàng đều đã xuất hiện cũng vì Khương Tiểu Bạch sáng tạo kỳ tích mà động dung. Sư tôn hiện tại cũng đã đồng muốn thu Khương Tiểu Bạch làm đồ đệ tâm. Coi như Bách Hoa Sơn đã nhiều năm như vậy đều không thu nam đệ tử. Nhưng cách này cũng không hề là bởi vì quy củ. Vẹn vẹn bởi vì Bách Hoa Sơn công pháp thích hợp nữ nhân. Đồng thời đại bộ phận đều là nữ nhân. Thu nam đệ tử cũng không tiện. Mà các nàng tại lấy chồng đằng sau, cũng sẽ không mang nam nhân trở về. Nhiều nhất là mang cách nam hài. Nếu không có cái quy củ này, nhìn thấy Khương Tiểu bạch dạng này, nàng đương nhiên tâm động. Thời gian lại qua 3 giờ. Khương Tiểu bạch cách cửa vào chỉ có gang tấc khoảng cách. Lúc này trái tim tất cả mọi người tình đều là khẩn trương. Đều tại vì Khương Tiểu Bạc nam nhân không quen biết này mà ủng hộ. Một bước cuối cùng Khương Tiểu Bạch chân nâng lên, chậm rãi hướng về phía trước vượt qua đi. Một bước này vốn là rất chậm, mà tại mọi người trong mắt thì càng chậm, phảng phất qua một thế kỷ thời gian một dạng. Cuối cùng, Khương Tiểu Bạch bước chân vững vàng giấm trên mặt đất sống như có người gọi ta Khương Tiểu Bạch tại bước ra đăng thiên thê thời điểm, hay là hướng về phía trước tiếp tục đi vài bước. Bởi vì hắn lúc này kỳ thật tại treo máy trạng thái Mà lúc này hắn nghe được người khác tiếng kêu gọi Hắn nhìn một chút tình huống xung quanh Bị tình huống này giật nảy mình Chính mình lại bị hơn một ngàn người vây xem Mà trọng yếu nhất chính là Này một ngàn nhiều người cũng đều là nữ nhân Đại bộ phận cũng đều là thanh niên xinh đẹp cô nương Liền xem như một phần nhỏ kia cũng là thành thục xinh đẹp ngự tỷ thục nữ dù sao chính là một cái đặc điểm xinh đẹp đây quả thực là một cái mỹ lệ thiên đường a mà nhất làm cho hắn lâng lâng chính là những ngày nữ nhân xinh đẹp cũng đều nhìn xem hắn dùng một loại sùng bái ánh mắt ăn nhìn nhiều xem đi ta không ngại tí tách tốt a mặc dù ta không để ý các ngươi nhìn ta nhưng các ngươi một câu nói như vậy không nói bổ dáng, để cho ta đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi a. các ngươi có phải hay không đều là hoa si a. nữ hiệp, có thể hay không trước cho một chút ăn. ta hiện tại vừa mệt vừa đói, đều nhanh muốn nằm xuống, coi như ta là tù binh của ngươi. ngươi cũng không thể không cho cơm a. ta muốn kháng nhị. khương tiểu bạc nhìn xem nữ hiệp nói ra. Khương Tiểu Bạch tại đã trải qua 27 giờ trèo lên bậc thang. Loại hành vi chỉ có thể dựa vào tự thân thể lực. Dùng ý chí kiên trì kia. Đã sớm để thân thể của hắn ở vào tiêu hao trạng thái. Mặc dù nói hắn là có thể treo máy. Nhưng thân thể vẫn là phải tiếp nhận loại này dày vò. Thân thể của hắn hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Lúc này thân thể của hắn cũng tại trong điều tức. Rất rõ ràng có thể cảm giác đô tinh lực ngay tại tiến vào thân thể của hắn Nhưng chỉ dựa vào tinh lực là không đủ Hắn còn muốn ăn Tinh tinh nhanh lấy chút ăn cho vị tiểu hương đệ này Người sư tôn kia đi vào trước mặt Khương Tiểu Bạch đối với vị nữ hiệp kia Cũng chính là trong miệng nàng tinh tinh nói ra Nữ hiệp tinh tinh lúc này trong tay ngược lại là còn có một chút đồ ăn Liền đem đồ vật đưa cho Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch là lập tức bắt đầu ăn. Rất là say sưa ngon lành dáng vẻ. Giống như ăn thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn một dạng. Mà bây giờ những người khác lại hai mặt cùng nhau dòm. Chẳng lẽ nói. Chúng ta muốn như vậy nhìn xem hắn ăn cái gì không ăn được rồi. Còn tốt chỉ có một tí tẻo như thế. Ngay lúc này. Phía dưới đi lên hai người. Tự nhiên là hai thủ vệ đệ tử kia. Các nàng đã đem sơn môn tạm thời đóng lại Mà các nàng đi lên chủ yếu là nhìn xem Khương Tiểu Bạch Nhìn xem Khương Tiểu Bạch là thành công Hay là tại trên nửa đường ngã xuống Hai cái này đều sẽ để đăng thiên thê đình chỉ Các nàng dọc theo con đường này đến Càng là đến phía trên càng là kinh ngạc Mà bây giờ các nàng đã khẳng định một việc Đó chính là Khương Tiểu Bạch vậy mà thành công Đồng thời hắn bây giờ còn có thể đứng được ở Ngươi Ngươi Vậy mà thành công lúc này Các nàng ngay cả sư tôn cũng làm như không thấy được Chỉ vào Khương Tiểu Bạch một mặt không thể tin được Đây là tất nhiên cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra Vì cái gì mở ra cấp 9 độ khó Coi như muốn trừng phạt hắn Cũng quá một chút đi Sư tôn lúc này mở miệng nói ra Khương Tiểu Bạch nhìn một chút vì sư tôn này Là một cách nhìn lên giống như là hơn 30 năm nữ tử Không có nửa điểm nếp nhăn Làn da cũng rất nhắn mịn Nếu như không phải trên cảm giác nàng hẳn là thuộc về hơn 30 Khương Tiểu Bạch đều tin tưởng nàng chỉ là 27-28 Về phần tại sao sẽ có hơn 30 cảm giác Đó hẳn là là trang phục của nàng cùng khí chất xuyên cớ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 200 cấp 10 không phải. Không phải cấp 9. Hai cách để tử là yếu ớt nói. Chúng ta nào biết được hắn sẽ như vậy kiên trì. Nếu như không kiên trì. Chỉ cần từ bỏ bất động 10 giây. Đăng thiên thê chính mình cũng sẽ kết thúc. Không phải cấp 9 ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể qua cấp 9, cấp 8 mới đúng. Đám người bắt đầu nhị luận ẩm ý. Lúc này các nàng đều cảm thấy cấp 8 bình thường một chút. Mà nếu như là cấp 8 mà nói. thương Tiểu bạch loại trình độ này đó cũng là tương đối dễ lý giải. Cũng là các nàng trên tâm lý có thể tiếp nhận phạm vi. Cũng không biết là vì cái gì. Đám người cảm thấy mình lúc này đều tựa hồ thở dài một hơi. Giống như đối phương sẽ cho mình tạo thành áp lực một dạng. Không phải cấp 9 làm sao có thể. Ta tính ra sai rồi sư thúc lúc này khẽ cao mày nói. Chính mình trước đó một mực nói là cấp 9. Đồng thời người khác nói là cấp 8 thời điểm. Còn bị chính mình cho dạy dỗ. Hiện tại tựa hồ thật là cấp 8. Cái này để mặt của nàng có chút không nói được. Cấp 8, vậy cũng không tệ Sư tôn lúc này mặc dù có hơi thất vọng Nhưng từ thành tích nhìn lại Yêu nguyên vẫn là siêu việt thiên tài trình độ Đã coi như là yêu nghiệt Dù sao thế hệ này khẳng định không có người có thể làm được Không phải cấp 8 Hai cái thủ vệ đệ tử nói ra Không phải cấp 8 đó chính là cấp 7 Vậy làm sao lại hoa thời gian lâu như vậy Cái này hơi yếu Đám người lại một lần đổi mới ý nghĩ của mình đối với Khương Tiểu Bạch cách nhìn lại một lần nữa hạ thấp rất nhiều. Cũng không phải cấp 7. Hai cái thủ vệ đệ tử tiếp tục nói. Cái gì mới cấp 6? Cái này quá yếu đám người lúc này liền có chút nho nhỏ rất khinh bỉ Nếu như nói mới cấp 6 mà nói. Cái kia hoàn toàn chính xác quá yếu. Đây cũng không phải là hắn kiên trì bao lâu vấn đề. Mà là hắn làm sao lại cần tốn thời gian lâu như vậy. Cũng không phải cấp 6. Cấp 5 không có khả năng. Hắn nói thế nào cũng là người tinh tướng cấp 6. Không thể nào. Đến cùng là bao nhiêu cấp tinh tinh cùng thiếu nữ là lập tức nói ra. Các nàng thế nhưng là cùng Khương Tiểu Bạc giao thủ qua. Biết Khương Tiểu Bạc thậm chí đều có thể cùng thiếu nữ đánh nhau. Trình độ sẽ chỉ so người bình thường cao. Không thể so với người bình thường yếu. Mọi người tại lúc này cũng cảm thấy có chút vấn đề. Coi như yếu hơn nữa cũng tốt. Đều khó có khả năng cấp 5 dùng lâu như vậy. Mà nhìn hắn cuối cùng đi tới tràng diện. Làm sao cũng không tin. Hắn chỉ là tại trên cấp 5 độ khó đi tới. Cấp 10 thủ vệ đệ tử hồi đáp. Cái gì cấp 4 lúc này? Cơ hồ tất cả mọi người là đem 10 này nghe thành bốn. Ngoại trừ thủ vệ đệ tử này có chút khẩu âm bên ngoài Trọng yếu nhất chính là Các nàng từ trong lòng cũng không tin Sẽ là cấp 10 độ khó Không phải Cấp 10 thủ vệ đệ tử lắc đầu Cao nhất cấp 10 cấp 10 cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Trong lòng tràn đầy không tin Có phải hay không là các nàng sai lầm cấp 10 ta nói ta không có khả năng cảm giác sai Chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy Vậy mà lại là cấp mười sư thúc lúc này lên tiếng Đối với chuyện này Nàng ngược lại là không quan trọng Trọng yếu nhất chính là Cảm giác của mình không có sai Cấp mười chính mình cũng là nghĩ qua Chính là cảm thấy không phải quá có khả năng Cho nên mới sẽ bỏ qua Ăn Không sai Cũng là bởi vì chính mình cảm thấy rất không có khả năng Là loại ý thức trên chủ quan này Xuất hiện sai lầm trên phán đoán Cấp 10 độ khó Người tên là gì sư tôn một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem Khương Tiểu Bạch Khuôn mặt mỉm cười mỹ lệ kia Nhìn tựa hồ mười phần mê người Chỉ là loại nụ cười này đằng sau Khương Tiểu Bạch luôn cảm thấy không phải rất tốt Có chút ít đề phòng Ta à, ta gọi Khương Tiểu Bạch Vì tỷ tỉ, tỉ này, ngươi có chuyện gì không Khương Tiểu Bạch hỏi Tỷ tỷ ha ha. Đây là rất có ý tứ xưng hô. Ta rất lâu không có nghe được có người gọi ta là tỷ tỷ. Bất quá. Ta cũng không muốn làm tỷ tỷ của ngươi. Sư Tôn nhìn xem Khương Tiểu Bạch Khẽ cười nói. Vậy ngươi muốn làm gì câu này vì cái gì nghe có chút nghĩa khác đâu. Là ta dơ bẩn sao không? Ta làm sao lại ô? Ta không biết phải có bao nhiêu a thuần khiết. Ta muốn làm sư phụ của ngươi thô ngươi làm đồ đệ. Sư tôn trực tiếp nói ra. Làm sư phụ của ta ngươi là Khương Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Ta bách hoa sơn đương nhiệm trưởng môn nhân. Sư tôn vẫn là như vậy dứt khoát trực tiếp. Để Khương Tiểu Bạch rõ ràng biết mình thân phận. Cũng tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi sẽ trở thành ta đệ tử thân truyền. Nói cách khác. Ta muốn gia nhập các ngươi bách hoa sơn Khương Tiểu Bạch nói ra. Đúng sư tôn gật gật đầu. Không có ý tứ, ta nghĩ ta hay là cử tuyệt. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Câu trả lời này lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Cái gì? Ngươi cử tuyệt ngươi có biết hay không trở thành sư tôn để tử thân truyền đến cỡ nào khó được? Đây là ngươi trăm năm cũng sẽ không có kỳ ngộ. Khương Tiểu Bạch. Ngươi có phải hay không không có hiểu rõ một sự kiện Bách Hoa Sơn muốn so thần Long Quốc đế quốc không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần Nếu như ngươi trở thành Bách Hoa Sơn để tử thân truyền Địa vị của ngươi không biết muốn tăng lên bao nhiêu Đừng bảo là đi thần Long Quốc Chính là đi trong bốn đại đế quốc bất kỳ một cách nào Ngươi cũng là người có thân phận Tinh tinh giờ phút này lập tức nói ra muốn đánh thức Khương Tiểu Bạc Ý Tứ Đúng vậy a, Khương Tiểu Bạch, ngươi đạt được sư tôn thưởng thức thế nhưng là cơ duyên to lớn." Thiếu nữ cũng nói, nàng cùng Tinh Tinh tựa hồ cũng quên đi mang Khương Tiểu Bạch tới mục đích, cũng quên đi các nàng cùng Khương Tiểu Bạch ăn oán. "Tạ ơn sư tôn hảo ý, nhưng ta không muốn." Khương Tiểu Bạch lắc đầu yêu nguyên vẫn là từ chối. Vì cái gì là bởi vì các nàng trước đó làm khó dễ ngươi nguyên nhân sao cái này ta có thể thay các nàng xin lỗi ngươi Sư Tôn nói ra Nàng vì thu khương tiểu bạch tên đồ để yêu nhiệt này cũng là liều mạng Đều có thể hạ thấp thân thể của mình đỡ Ngấm lại Nàng thế nhưng là nơi này trưởng môn nhân Nàng khống chế thực lực muốn so thận Long Quốc đều mạnh hơn rất nhiều lần Không các nàng cũng không có làm sai trước đó sai vốn chính là ta, ta có thể hiểu được cách làm của các nàng. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Cách này khiến thiếu nữ cùng tinh tinh cùng hai cái thủ vệ đệ tử kia đều có chút cảm động. Không nghĩ tới ngươi là một người tốt. Vậy là ngươi tại sao muốn cử tuyệt sư tôn không hiểu hỏi? Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Nói ra, ta không muốn bị các ngươi đều cấm ước thúc. ta không phải một cái người thiện lương ta sẽ đi làm chuyện xấu cho nên ta sẽ không gia nhập các ngươi dạng này danh môn chính phái hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu ngươi để cho ta trong này cho các nàng sư thúc làm cái tạp dịch bất quá thời gian nhiều nhất là một tháng tất cả mọi người trầm mặc không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một cách lý do bất quá hắn ngược lại là rất thẳng thắn Biết là thủ không được nơi này điều cấm. Có ít người coi như biết mình thủ không được. Còn không phải đáp ứng trước lại nói. Sau đó vụng trộm làm một ít chuyện. Mặc dù ta rất muốn nói ngươi có thể không thủ giới đầu hạn chế. Nhưng chúng ta công pháp coi trọng chính là muốn thủ chính. Nếu như không làm được đến mức này. Thực lực của ngươi không cách nào đi lên. Cho nên. Ngươi làm không được mà nói. Chỉ có thể nói ngươi cùng chúng ta bách hoa sơn vô duyên. Sư tôn có chút tiếc sẽ nói ra, nhưng cũng không có cố chấp như vậy. Tiếp theo, nàng cùng Khương Tiểu Bạc nói vài câu lời khách khí. Sau đó lại cùng đệ tử nói mấy câu. liền lách mình rời đi. Đệ tử khác nhìn sư tôn cũng đã rời đi. Chuyện này cũng không có gì đáng xem rồi. Cũng đều nhao nhao rời đi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương trăm linh Một ta làm sao lại tức giận đâu rất nhanh Hiện trường chỉ còn lại khương tiểu bạc cùng thiếu nữ hai người Còn có người sư thúc kia Đương nhiên Cũng có một chút người nhàm chán Còn tại một bên nhìn xem Ta nói Ngươi thật nguyện ý đi theo ta làm cách tạp dịch Mà thôi không đi làm cách để tử thân truyền sư thúc nhìn xem Khương Tiểu Bạc hỏi Ta có thể hay không thay đổi chủ ý Khương Tiểu Bạc lúc này hỏi Mà hắn hỏi cách này thời điểm Là nhìn xem mặt của sư thúc hỏi Ý tứ kia chính là rét bỏ gương mặt này Thiếu nữ cùng tinh tinh miệng há mở Đối với Khương Tiểu Bạc âm thầm sơ lên ngón tay cái Các nàng rất muốn nói. Ngươi thật sự là quá ngưu Sư thúc cũng dám đắc tội. Đồng thời còn đắc tội triệt để như thế. Vì sư thúc này rét nhất ba chuyện. Chuyện thứ nhất là chính là nam nhân. Chuyện thứ hai chính là có người đem mặt của nàng làm văn chương. Mà chuyện thứ ba chính là có nam nhân đem mặt của nàng làm văn chương. Lúc này, sư thúc mặt lập tức đen xuống dưới. Ha <cười> ha! Sư thúc! Ngươi không nên tức giận Hắn còn nhỏ Không hiểu chuyện Kỳ thật hắn còn chỉ có 17 tuổi Tại vài chỗ Cũng không tính là trưởng thành Tinh tinh ở thời điểm này nói chuyện nói Lúc này Nàng đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác quái gì Chính mình không phải muốn hẳn là hắn bị sư thúc cho cha tấn sao Tại sao muốn thay hắn giải trận thiếu nữ ở thời điểm này cũng không hiểu bởi vì nàng cũng đang làm chuyện giống vậy cũng ở một bên vì khương tiểu bạch nói chuyện mà vì cái gì khương tiểu bạch sẽ phép bỏ gương mặt này chỉ vì gương mặt này có chút đáng sợ vậy cũng không biết là bị hỏa thiêu vẫn là bị axit sơn phu xích những vật kia làm cả khuôn mặt đều là vết sẹo không có một khối tốt ra nhìn liền cùng khuôn mặt được xưng là tiện tiện kia một dạng Hắn vốn đang coi là sư thúc này sẽ là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy sư tôn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đằng sau. Hắn càng là cảm thấy mỹ hào. Nhưng vừa mới hắn nhìn thấy sư thúc lưu lại thời điểm. Liền có một loại cảm giác xấu. Chính mình thật muốn đối mặt một nữ nhân như thế. Thật là đáng sợ. Tốt a, Chính mình không nên nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai. Lời như vậy. Là rất không đạo đức Bất quá Lão tử có đạo đức sao đương nhiên có Lão tử đạo đức cao cỡ nào còn Nhìn thấy nữ nhân như vậy đằng sau Lão tử phải nói Ngươi là Mỹ lệ Không cần để ý cách này bề ngoài Nội tâm của ngươi là Mỹ lệ Rất nhanh Khương Tiểu Bạch liền thu hồi phía sau câu nói này Nội tâm của ngươi cũng là xấu xí ha <cười> ha Ta làm sao lại tức giận đâu tạp dịp này ta liền mang đi sư thúc nắm lên Khương Tiểu Bạch. Sau đó liền phi thân rời đi. Ven đường còn phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Lúc này toàn bộ Bách Hoa Sơn đều biết Khương Tiểu Bạch phải xui xẻo, không chết đều có thể muốn lột một tầng ra. Bách Hoa Sơn một tỏa cô lập sơn phong. Lên núi con đường hiện đầy màu xanh lá. Nhìn tựa hồ thật lâu không có người đi qua một dạng. Đó là bởi vì lên núi người hoặc là cùng hiện tại nắm lấy Khương Tiểu Bạch Sư Thúc một dạng. Là bay người lên tới. Hoặc là chính là ngồi đường cáp treo đi lên. Đối với một người cả ngày trầm mê tại trong cơ quan thuật mà nói. Làm sao có thể không đem chính mình trụ sở cho cơ quan hóa. Dựng lên một cái cơ quan đường cáp treo đối với Sư Thúc tới nói. Đó là rất đơn giản sự tình. Mà có đôi khi. Mọi người lên núi thời điểm Đều sẽ trực tiếp dấm lên đường cắp treo đi lên Dạng này sẽ gần hơn một chút Sư thúc hiện tại chính là làm như vậy Đi vào trên ngọn núi Khương Tiểu Bạch thấy được một cái giống bãi rác một dạng địa phương Không sai Nơi này chính là bãi rác Khắp nơi bày đầy cơ quan khí cùng linh kiện Tổn hại chiếm đại đa số Bãi rác này đã đem toàn bộ đỉnh núi đều bao trùm Cũng còn hướng phía dưới dọc theo không ít. Mà tại giữa bãi rác. Có một tòa mười phần cổ quái lâu. Lầu này chỉ có ba tầng, Cũng không cao. Cũng không lớn. Chỉ là lầu này cho người ta một loại là cơ quan khí cảm giác. Không sai. Chính là một cái cỡ lớn cơ quan khí. Phản phất cho nó ấm lên chân liền có thể trực tiếp đi. Quả nhiên không hổ là người trầm mê cơ quan thuật. đem trụ sở của mình cũng biến thành như vậy cơ quan hóa âm khương tiểu bạc bị nặng nề mà ném xuống đất phát ra một loại trầm muộn thanh âm còn tốt mức độ này hắn có thể tiếp nhận không quá đau nhức ăn là không quá đau nhức nữ nhân này quả nhiên là người xấu tâm cũng xấu khương tiểu bạc trong lòng đang âm thầm chỉ trích lấy đương nhiên hắn cũng chỉ là chỉ trích mà thôi Hắn đã sớm làm tính toán như vậy Đem nơi này dọn dẹp một chút Sư Thúc Lưu lại câu nói này Liền chuẩn bị đi Vậy Tiền bối Ngươi muốn để cho ta thu thập chỗ nào Khương Tiểu Bạch không rõ mà hỏi thăm Bãi rác này khắp nơi đều là cần thu thập cảm giác Ngươi gọi ta dọn dẹp một chút Lại không có nói địa phương Chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta thu thập tất cả không thành Ngươi thấy địa phương đều muốn thu thập. Sư thúc nhàn nhạt nói ra. Lúc này. Khương Tiểu Bạch trong lòng chỉ muốn cho mình hai bàn tay. Bảo ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại tốt đi. Quả nhiên muốn thu thập tất cả địa phương này. Bất quá. Ngươi cho rằng nói như vậy. Ta liền không có biện pháp ứng phó sao tiền bối. Ta hiện tại là vừa mệt vừa đói. Phạm vi tầm mắt của ta chỉ có một chút. Xa một chút đều là đen Không nhìn thấy cái gì cần thu thập địa phương Khương Tiểu Bạch rất vô lại nói Sư thúc trầm mặt Nàng muốn giúp Khương Tiểu Bạch Nhưng ngẫm lại Khương Tiểu Bạch mới vừa vặn đăng thiên thê Hay là cấp 10 khó khăn tình huống dưới Đồng thời còn mang theo một cái cơ quan con dối Hoàng đế không kém đói binh trước cho hắn ăn no rồi Để hắn nghỉ ngơi trước một ngày lại nói Đây là tích cốc dược tệ, ta chỗ này không có đồ ăn. Sư thúc cầm một ống dược tệ. Tích cốc dược tệ này kỳ thật chính là cùng loại thuốc dinh dưỡng. Có thể bổ sung nhân thể hết thảy dinh dưỡng. Đương nhiên, đây là nhằm vào tinh võ giả. Nếu như người bình thường, hay là cần ăn một chút gì. Không phải vậy sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Ta muốn ăn thịt khương tiểu bạc nhìn xem thuốc dinh dưỡng này. hắn có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác cái đồ chơi này có ý gì a ta muốn ăn thịt cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc a ngươi không biết làm cơm cũng không thành vấn đề a ngươi có thể chuẩn bị lương khô a tại sao muốn làm loại này thuốc dinh dưỡng đâu mùi vị kia lại còn khó như vậy uống liền sẽ không làm cái vị thịt bò cái gì sao hương tiểu bạc cuối cùng vẫn là lựa chọn uống hết hắn hiện tại cần bổ sung thể lực Vèn vẹn tinh lực hấp thu vẫn có chút chậm Tinh võ giả là có thể không ăn không uống thời gian rất lâu Nhưng đó là tại không có lớn tiêu hao tình huống dưới Nếu như tiêu hao quá nhiều Lựa chọn từ từ từ giữa thiên địa hấp thu năng lượng cùng trình độ Cái kia muốn hút tới lúc nào Cái này muốn bao nhiêu lãng phí thời gian ngươi muốn làm gì khương tiểu bạch muốn đi theo sư thúc tiến vào cách nào kỳ quái phòng ở Nhưng lại bị sư thúc ngăn ở ngoài cửa. Đi vào nghỉ ngơi á. Khương tiểu bạch thuận miệng liền trả lời. Phòng của ngươi ở nơi đó. Sư thúc chỉ chỉ phương hướng. Tại trong từng đống rất cao rác rưởi. Tựa hồ có một cái cửa nhỏ. Cái này lại là một cái phòng. Phòng này so sư thúc quái phòng ở càng quái. Về sau gọi ta sư thúc. Ngươi có thể trở thành chúng ta để tử tạp dịch. Không cần thủ vệ quy. Tu luyện công pháp của chúng ta cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta làm ra cống hiến là được rồi. Sư Thúc nói ra. Cống hiến để tử tạp dịch ha ha. Vì cái gì ta có một loại không hài hòa cảm giác đâu. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.